các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trúc nhắc tiếp cảnh và càng bất ngờ hơn, cảnh chết chính là vì lệ. Có ai tin được không cơ chứ. Sau khi rời khỏi phòng của Trúc, tất nhiên là mình không thể nào tiết lộ ra những việc mà mình đã nghe cho phi biết rồi. Mình phải bịa ra một câu chuyện khác chứ. Rồi đạt chết. Lúc đầu, mình cũng tưởng đây chỉ là một vụ tự sát của cậu ta mà thôi. Thế nhưng không, khi trở về nhà Cái bảng cầu cơ hiện ra trước mắt của mình. Nếu như nó có thể biết được mọi chuyện thì mình sẽ dùng nó. Và đúng là những cái gì mà cái bảng đã nói, nó toàn bộ là sự thật. Đạt chết vì bị hồn ma của trúc về dẫn đi. Và chuyện quan trọng nhất, đó chính là về cái chết của cảnh. Mình làm sao có thể tin được? Suốt gần đấy năm qua, mình đã bị lừa dối ư? Những người mà mình tin tưởng hết lòng vì họ. Nhưng đổi lại là mình được gì? Con quỷ trong bảng cầu cơ này tuy đáng sợ đấy, nhưng nó làm sao đáng sợ bằng con quỷ đang đội lốt người kia cơ chứ. Đừng lo, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng phạt mà thôi. Phi đọc tới hết trang thì há hốc mồm thảng thốt, bởi cái tên cảnh được nhắc tới vừa rồi chính là một người quen cũ. Thực ra từ những ngày đầu tiên quen biết nhau, nhóm bạn của Phi có đến 7 người, người thứ 7 chính là cảnh trong nhóm ai cũng biết được cảnh có tình cảm đối với lệ. Nói đúng hơn, là cậu ta luôn luôn theo đuổi lệ, còn lệ, khi ấy vốn là một tiểu thư, lại hơi có phần chảnh chọe, cho nên cô nhất định không có chịu chấp nhận tình cảm của cậu. Đã thế, lệ còn rất thích trêu chọc ngược lại đối phương. Cái trò trêu đùa tình cảm của cô cuối cùng cũng đã gây nên cái hậu quả nghiêm trọng. Trong một lần lệ nói đùa rằng, ở một cái hội chợ trong thành phố có bán món đồ mà cô cần. Mặc cho trời hôm ấy đang mưa rất to, tất nhiên là cảnh chạy đi mua không có một chút chần chừ. Mọi người bảo lệ là có phần hơi quá đáng. Cô thì phì cười nói, nếu không thực sự lần này cảnh mua về thì cô sẽ chấp nhận tìm hiểu. Thế nhưng, lệ đâu có thể ngờ được rằng, đó cũng là lần cuối cùng mà cô trông thấy được cảnh. Một tai nạn thảm khốc đã xảy ra, vì trời mưa nên cảnh đã không quan sát rõ đường thâu quả là anh đã bị cuốn vào trong cầm xe tải tử vong ngay tại chỗ. Sự việc diễn ra quá đột ngột làm cho lệ sốc lắm. Sự việc ngày hôm ấy còn có cả Phi và Trúc. Và rồi, để mọi chuyện không thể đi quá xa thì cả ba quyết định giấu nhẹm chuyện này đi. Trở lại với thực tại, Phi lập tiếp tang lễ. Đêm nay, mình hạnh phúc lắm. Sau bao nhiêu năm thì cuối cùng nhờ con quỷ kia mà mình cũng có thể gặp lại được cạnh có thể trò chuyện cùng cậu ấy. Tuy không thể sờ nắm được cái hình bóng mờ ảo, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ cho nỗi nhớ nhung của mình rồi. Cảnh ân hận lắm. Cậu ta nói nếu biết trước được có ngày hôm nay thì từ lâu cậu ấy đã chấp nhận tình cảm của mình, chứ không thể ngu ngốc mà chạy theo lệ. Nhưng cảnh cũng đừng có quá lo, bởi không chỉ có một mình cậu oán hận mà còn có cả mình nữa. Mình sẽ trả thù cho cậu, rồi chúng ta sẽ được đoàn tụ mà thôi. Cậu cứ yên tâm nhé. Còn con quỷ kia nữa, nó cứ liên tục đòi giết hết mọi người, nhưng mà cũng may, cuối cùng nó cũng đã chấp nhận yêu cầu của mình. Lệ là của mình, không ai được đụng đến cả. Còn đám kia, con quỷ chắc cũng sẽ xử lý nhanh thôi. Đây chính là những dòng cuối cùng mà Tâm đã viết trong cuốn nhật ký. Ở cuối dòng, còn được dán một bức ảnh mờ mờ của cảnh nữa. Và lúc này, Thỉ Phi cũng đã lờ mờ nhận ra được vấn đề. Vậy là Tâm, cô ấy đang cố gắng trả thù cho Cảnh ư? Đáng sợ quá. Phi cũng nhớ tới lời mà Chung đã nói lúc nãy cho anh nghe trong điện thoại. Càng nghĩ, gai óc trên người của Phi càng nổi lên thêm nhiều hơn. Nhưng dù sao thì Lệ hiện giờ cũng đang ở nước ngoài, nên chắc tạm thời cô sẽ được an toàn. Chỉ cần đợi liên lạc được với Lệ thì Phi sẽ cho cô biết để mà đề phòng ngay. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại đã reo vang. Phi không khỏi giật mình bởi người đang gọi cho ảnh kia chính là Lệ. Không có một chút chần chừ, Phi nhấc máy lên, nhưng chưa kịp nói cho bạn mình biết thì Lệ đã mở lời trước. "Alo? Phi đấy à? Mày gọi có chuyện gì thế?" Tao mới đập máy bài xuống, lúc nãy không có sóng nên không biết mày gọi. "Máy bay ư? Mày bay đi đâu vậy?" Phi nhíu mày hỏi. "Ờ, cái thằng này, mày có bị gì không vậy? Chẳng phải mày bảo tao về Việt Nam có chuyện gấp hay sao?" "Ờ, à, ai nói vậy?" thì có tâm. Nó bảo mày có chuyện gì gấp lắm, còn dặn tao phải về Việt Nam sớm nhất có thể. Tao thấy thằng Đạt với con trúc mất đi quá đột ngột, rồi giờ lại được tin mày như vậy nữa thì tao lo lắng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net